các bạn đang nghe tại đọc truyện thì mình cũng đều nói rõ là khi mà mình uh, mua tác quyền của các bạn ừ. thì mình đều có cái cái cái cái, cái một cái phải nói <cười> một một cái, một cái phải cái điều phải nói rõ đó là bởi vì các bạn biết bây giờ cái cái cái cái bộ thông tin truyền thông của Việt Nam họ đang quản lý rất là chặt về cái việc đưa thông tin lên trên internet, lên các mạng xã hội. cho nên khi một chuyện chúng tôi đọc lên bắt buộc chúng tôi phải check Và thứ nhất là gì? quan điểm của a tốn nhá. những nơi khác, những em khác không biết nhưng thứ nhất quan điểm của tôi. chuyện không đả động chính trị, ok. chuyện không công kích tôn giáo, nhá. chuyện không công kích tôn giáo. chuyện không công kích tổ chức cá nhân tất nhiên là các bạn thấy nhiều hôm thằng cha tũ nói chuyện nó chẳng công kích bỏ mẹ như cái hội nó nói cái cái, cái cái cái cái cái hội gì mà uh, về đập bàn thờ của gia tiên tũ nó nó nó toàn uh, toàn chửi đó nhưng tôi nó lại khác đó. Đó. con điểm là như thế và tất cả những cái điều đó nằm trong tầm kiểm soát của ban biên tập là những người biên tập. Ngoài ra thì họ sẽ ban biên tập sẽ giúp tôi xử lý ví dụ có những chuyện các bạn có hình dung như thế này một chuyện một buổi live stream này của tôi tôi đọc một chuyện từ 10 đến mười hai nghìn từ là gói dọn trong đó còn sau khi hết chuyện tôi thích thì tôi chém gió cái đó là nằm ngoài hành trình tôi không được trả lương, ok. Còn các anh các chị trong ban biên tập sẽ phải xử lý cái đó. Vì vậy có thể trong những tác phẩm họ sẽ thêm vào ở đây. Để cho nó đủ cái thời lượng Có những bạn biết nó chỉ có khoảng 8.000 từ thôi Thì bắt buộc là Các anh các chị biên tập phải thêm những cái tình tiết Có thể là dâu ria thôi Đó. Nó sẽ không ảnh hưởng đến toàn bộ Cái, cái, cái, cái, cái kết cấu của câu chuyện Các anh các chị sẽ phải thêm vào Để Cho nó đủ về thời lượng Cái này thì chắc là, là, là các bạn biết Chuyện ngắn một tập là hay gặp đúng không Vương Quyền đúng không? Có những hôm mà bảo nó thốt lên với tôi là anh đọc chuyện của em mà em còn mẹ đéo nhận ra đúng không? Và cũng có những chuyện sẽ bị cắt đi, nhưng tất nhiên là cắt những cái đoạn dâu dìa. Và thậm chí có những chuyện bị chuyển toàn bộ bối cảnh. Thế nhưng mà ví dụ như cái bộ cái bộ nghiệp báo lão thầy bùa của Quỳnh Nhân thì được chị chị Ngọc trong ba miền tập là một Biên tập viên Cực kỳ chắc tay của một tờ báo Có tiếng Chị đã bê hết Cái bối cảnh đó Tất nhiên với sự đồng ý của quỷ nhân Chị bê cái bối cảnh từ một cái vùng này Bê thẳng sang một cái vùng khác Đó Và cái điều đó chị làm rất là tốt Nào. Chị, chị, chị, chị, chị Ngọc chị bê nguyên si luôn Từ cái vùng này Sang hẳn một cái vùng khác luôn các bạn Thì Bế thẳng lên Ném nó lên trên cao nguyên đá Mèo vạc cho nó mang đúng cái màu sắc đó luôn Tại vì hướng của tác giả Đang viết theo cái này Nhưng mà vì tác giả đặt nó ở cái vùng này Nó chưa nó, nó chưa đủ Nó chưa hết tầm Nó phí Nên chị bảo, bảo với quỷ nhân Chị bê nguyên suy lên trên kia cho nó đúng Cái tầm của nó có Ok, Và các bạn thấy Cái câu chuyện đó nó đặt Ở trên nó với những cái bổ phép Những cái âm mưu như thế Với cái màu sắc trong cái giai đoạn đó Nó rất là hợp lý, đúng không ạ? Cái bộ mà nghiệp báo lão thầy tà các bạn vừa Mới nghe xong buổi sáng đó, Thì mình nói luôn Là như thế Và cá nhân mình Là người diễn đọc Cho đến giờ phút này Sau mấy năm làm việc Thì tôi hoàn toàn tin tưởng anh minh tập Nếu như bạn nào Các bạn đưa ra chuyện tác phẩm Các bạn không Không, không, không, không, không, không, không cho phép Biên tập thì ok Chúng ta sẽ trao đổi lại Về cái vấn đề đó Và từ trước tới giờ Phải nói thật Anh chị em cũng biết Có rất nhiều ở đây, ở trong cái trình live stream của mình, mình có lẽ là mình may mắn là có rất nhiều tác giả. Ở đây nghe. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net.